Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Đệ Ngũ Tinh Cầu. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là hành trình phiêu lưu của Hứa thanh cùng với đội trưởng ở ngoài hải ngoại đã dẫn bọn họ đến chỗ một lão giả phải nói là có thực lực có lẽ mạnh nhất từ trước đến nay mà Hứa thanh cùng Với đội trưởng chứng kiến, tuy nhiên may mắn là lão giả này không có ác ý, thậm chí là còn hỗ trợ cho hứa thanh có thể hợp nhất thân thể và linh hồn của mình, hãy bằng những cái xương thịt nướng. Và đến lúc mà lão phải ra đi thì thậm chí hứa thanh và đội trưởng còn không biết được về tên cũng như là lai lịch của lão giả này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra. gần như cùng lúc khi mà lời nói của lão đầu truyền ra thì trong mảnh thế giới tuế khư hôn ám này bầu trời đột nhiên xuất hiện gợn sóng ánh sáng lăn tăn một mảnh hoa mỹ giống như có ánh sáng được chiết xạ từ mặt nước hình thành gợn sóng chiếu lên bầu trời đủ các loại màu sắc mà không chỉ có thế nguyên bản đầm lầy trên mặt đất bao giờ khắc này cũng xuất hiện biến hóa huyền diệu hơi nước nồng đậm tràn ra từ hư vô trong chớp mắt tràn ngập cả đầm lầy khiến cho bốn phía trở nên mông lung Hứa Thanh và đội trưởng đều biến sắc nhưng không đợi bọn họ có hành động bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng khai thiền tích địa giống như có cự thú gầm thét lại giống như thần linh gầm nhẹ ngay sau đó một con sông lớn từ hư không xuất hiện ở trên trời cuốn theo bọt nước của thời gian cuồn cuộn mãnh liệt mà đến trong chớp mắt nó cuốn qua hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, lại ở khu vực ngoài vạn trượng như một cái hố đen tràn vào trong và trong nháy mắt biến mất dường như là chỗ hai người hứa thanh đang đứng chỉ là ở uh, khúc sông ở uh, trên dòng chảy nước sông từ trên trời chảy xuống quét ngang qua bên cạnh bọn họ sau đó biến mất ở bên ngoài vạn trượng lại chảy vào một khúc sông thời gian khác càng quỷ dị hơn chính là mặc dù dòng sông này chảy rất xiết nhưng dường như nó không ở cùng một không gian với hai người hứa thanh nước sông chảy xuôi giống như hư ảo chỉ là bởi một nguyên nhân không biết nào đó mà lộ ra hình chiếu giao thoa với chỗ bọn họ mà thôi thời gian trưởng hà, Hứa Thanh lập tức nhận ra con sông này, phàm là nơi có thời gian trôi thì kỳ thực đều có sông này chảy qua, chỉ bất quá là muốn hiển lộ ra thì cần có quyền hành đặc thù hoặc là có thực lực cực kỳ kinh người. Trong kinh nghiệm của Hứa Thanh thì bất kể tam nãi nãi ở Tế Nguyệt Đại vực hay là những thần linh khác làm hiện ra được thời gian thì phần lớn đều chủ động thi triển rồi hiển hiện dòng sông thời gian này tiến tới việc mượn lực từ nó. để từ bên trong có thể vớt ra từng đoạn năm tháng bọn họ đều chỉ là sử dụng nhưng mà lão đầu nghi ngờ là tu sĩ ngoại giới đứng trước mặt bọn họ thì lại không phải dùng như thế Giờ phút này lão đầu đứng trong thời gian trường hà nhìn ngọn nguồn nước sông lão đang chờ đợi chờ đợi vật nhỏ trong miệng lão đã nói tới lúc trước thời gian trường hà trong mắt lão thì tựa hồ chẳng có bất kỳ bí mật gì đáng nói lão có thể tính ra bất kỳ một đoạn chảy xuôi nào biết được toàn bộ nhân quả cho nên lão mới có thể trong thời gian chờ đợi thứ tất nhiên sẽ xuất hiện. Cái loại cấp độ như thế thì đã vượt qua phạm chủ sử dụng đơn thuần. Hứa thanh dùng thần chi, tâm thần, cùng với nước sông cùng gợn sóng, hắn nghĩ tới cảm ngộ khi mà mình đạt được âm quyền. Thần quyền vừa nguyên thủy lại hỗn độn là một loại lực lượng cực kỳ cổ xưa tồn tại trong cõi u minh. Nếu như nắm giữ và thu được tư cách sử dụng thì sẽ tạo thành một cái ấn ký nhưng cũng chỉ là có đủ tư cách sử dụng mà thôi. Bên trên vẫn còn tầng thứ cao hơn, đó chính là khống chế. Hứa Thành nhìn lão đầu phía trước, mà trong đầu hiện lên nhận thức của bản thân. Giờ phút này, đối phương choán cảm giác chính là như vậy. Tuy không phải thần linh, nhưng lại làm được chuyện mà thần linh bình thường cũng không cách nào hoàn thành. Đây là cực hạn mà Hứa Thành có thể thấy được lúc này. Nhưng Hứa Thành cũng hiểu, hiển nhiên đó không phải cực hạn của đối phương. Về phần cực hạn, Căn cứ và nhận thức khác nhau và phán đoán thì tự nhiên cũng khác nhau. Có lẽ trong mắt của đa số sinh linh thì chỉ có thể dùng chữ mạnh để mà biểu đạt. Trần nhị nghi ở bên cạnh bây giờ trong lòng cũng đang nổ vang. Mà trong nháy mắt khi hai người suy nghĩ ngàn vạn, trong thời gian trường hà cuốn tới trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng này bay nhanh trong nước sông, tốc độ còn nhanh hơn nước chảy. Nhưng nơi nó đi qua có từng mảnh bọt sóng thời gian xuất hiện rồi tan vỡ. cảnh tượng này khiến tâm thần hứa thành dao động kịch liệt ở trong thời gian trường hà mà tốc độ lại nhanh hơn cả dòng sông đây chẳng phải là nói là tốc độ của đạo kim quang này còn vượt qua cả thời gian hay sao sau khi đi tới ngoại hải tất cả những chuyện được chứng kiến hay nghe thấy đều ở trình độ nhất định phá vỡ nhận thức của hứa thanh đối với thế giới trước kia coi như một lần mở rộng tầm mắt hơi khắc này tận mắt trông thấy tốc độ có thể vượt qua thời gian làm trái tim của hứa thanh nhảy lên mãnh liệt hắn muốn nhìn rõ coi đạo kim quang kia là cái gì nhưng lấy tu vi của hắn bây giờ thì rất khó mà làm được cho đến khi kim quang đang bay nhanh trong dòng sông giống như phát hiện lão đầu đang đứng đó sau đó nó đột nhiên dừng lại không tiếp tục tiến lên và cuối cùng lộ ra bản thể khoảng khách thấy rõ hứa thanh trận tròn mắt ánh mắt của trần nhị nghiu thì lộ ra kỳ mang bởi vì đó là một con chuột màu vàng So với con chuột vàng mà Hứa Thanh và Trần Nhị Nghiêu thấy được ở trong hang động liêu Huyền thánh dịch thì bề ngoài khá là giống nhau nhưng khí tức thì khác. Trên người của con trước mắt này tản ra ý cổ xưa càng thêm nồng đậm nhưng có thể xác định bọn chúng chính là đồng tộc với nhau. Về phần con chuột vàng này, nó cũng không phải chạy bằng tứ chi mà đứng thẳng hai chân như người trong miệng còn ngậm một cái giày rơm hai tay càng ôm chặt lấy chiếc giày rơm này. Dường như vốn dĩ là nó vừa chạy vừa gặm khiến cho cái giày rơm kia có hơi rách nát. Nhưng hôm nay, trong nháy mắt nhìn thấy lão nhân, hiển nhiên là nó bị kinh hãi, thân thể chợt dừng lại, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả động tác gặm, giày ăn rơm cũng phải ngưng. Tiếp theo con chuột vàng mạnh mẽ xoay người, muốn ngược dòng mà chạy. Lão đầu ở trong thời gian trường hà, ánh mắt quét qua trên người con chuột, trên mặt lộ ra nụ cười. Vật nhỏ Trộm đồ của Lão Phu lại để cho người chạy trốn lâu như thế, nhưng làm sao lại vẫn xuất hiện ở trước mặt ta vậy chứ? Lão đầu nói xong liền giơ tay phải lên chảo vào trong thời gian trường hà. Dưới một chảo này, trong miệng con chuột vàng, lập tức chuyển ra âm thanh chi chi dồn dập Toàn thân kim quang bộc phát ngập trời, nhuộm nước sông bốn phía thành màu vàng, tốc độ càng nhanh. Mắt thấy là sắp đi ngược dòng nước để biến mất trên bầu trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bởi vì một chảo của Lão đầu kia... Đầu nguồn của thời gian trường hà trên bầu trời cùng với chỗ biến mất bên ngoài mặt đất vạn trượng đều bị chấm đứt, trực tiếp coi như phong kín cả hai đầu. khiến cho thời gian ở chỗ này là không thể chảy xuôi, hơn nữa còn phong ấn đường chạy của con chuột. Về phần nước sông ở giữa đã bị chặn lại mà rớt xuống. Con chuột vàng run rẩy đang muốn phá vỡ hư vô, nhưng trong chốc lát đoạn nước sông bị chặn lại ở nơi đây lại nhanh chóng bốc lên, hóa thành một tiến đường hướng thẳng vào con chuột. Bỏ qua sự vùng vẫy của con chuột vàng, tựa như có sợi dây thừng quấn ở vị trí cổ nó, hung hăng siết chặt lại rồi kéo tới chỗ lão đầu. Trong nháy mắt, nó đã rơi vào trong tay lão đầu, bị lão bắt lấy, chớp ẩn chớp hiện. Có lẽ do nước sông siết quá chặt, ẩn chứa sức mạnh quá khủng bố, thế nên con chuột vàng hai chân run rẩy, tiếng chít chít trong miệng im bặt, sao bọt mép hai mắt trắng bệch ra, sinh cơ trên người nhanh chóng biến mất. Ký tức tử vong lan tràn khắp toàn thân. Nó không nhúc nhích giống như đã chết. Trần nhị nghiêu trừng mắt nhìn bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng biểu hiện. Tiền bối, tiểu tặc này giả chết. Hử, giả chết ở trước mặt ta. Ta liếc mắt liền có thể nhìn ra thật giả. Vật nhỏ này còn quá non. lão đầu mỉm cười, nhìn con chuột vàng trong tay. Thủ đoạn giả chết của ngươi, ngay cả mau quái cũng nhìn ra, có thể thấy được nó vụng về đến mức nào. Nếu như ngươi muốn tiếp tục, ta có thể giúp ngươi. toàn thân chuột vàng run rẩy một chút trong nháy mắt mở mắt ra trước tiên là hung hăng chừng mắt với trần nhị như một cái sau đó vội vàng nhìn về phía lão đầu lộ ra ý lấy lòng hai tay cầm cái giày rơm giơ dơ lên cao bộ dáng là kính dâng trả lại lão đầu nhận lấy giày rơm ánh mắt nhìn vào chỗ bị tàn phá sau đó vung vẩy vài cái rũ một ít rơm nát xuống đất nhấc chân đi vào tiếp theo lão lắc đầu cái loại không có lần tiền đồ Lần trước trộm quần áo của lão phù bị phong tỏa năng lực nói chuyện, sau đó lại nhớ thương cái đôi giày rơm của ta mấy vạn năm, thật vất vả trộm đi, thế mà chỉ ăn được có một chút xíu như vậy, cũng là do tạo hóa của ngươi không đủ. Nói xong lão kéo theo sợi tuyến thời gian chói cổ con chuột mà bước lên bầu trời. Con chuột vàng lắc lư dáng vẻ đáng thương, lúc ánh mắt ngó xuống mặt đất, lần nữa nhìn về phía Trần Nhị Ngưu, vẻ mặt bất thiện thể hiện ra bộ dáng bố mày thủ dai. hứa thanh không để ý tới con chuột mà nhìn bóng lưng của lão đầu đáy lòng trần trờ bởi vì hắn có một vấn đề muốn hỏi về phần trần nhị nghiêu mắt thấy chuột vàng trừng mình đáy lòng y cười lạnh lão già già nói không sai, đây chính là cái thứ đồ chơi không có tạo hóa một chiếc giày rơm mà cũng chẳng ăn được mấy miếng nếu đổi lại là mình dẫu không ăn được thì bố mày cũng nhát hết vào trong bụng vì vậy hắn lộ vẻ khinh miệt nhìn lại con chuột vàng càng thêm giận dữ bỗng nhiên chuyển ra tiếng chi chi Lão đầu nghe vậy cười hát hả, có khí thức huyết mạch đời sau của ngươi sau. Đương nhiên, nếu không thì bọn hắn cũng sẽ không bị nuốt bởi tuế khư mà ta bắt về vì chờ ngươi. Được rồi, đừng có tố cáo nữa, chúng ta cũng nên về nhà. Lão đầu nói xong đi tới chân trời, nâng tay phải vung lên về phía bầu trời, lập tức màn trời nổ vang, truyền đến âm thanh kinh thiên động địa, sau đó răng rắc một cái, toàn bộ bầu trời lập tức vỡ ra, lộ ra một khe hở lớn. bên ngoài là một mảnh đen kịt nhưng lại có khí thức của ngoại giới tràn vào đó là bên trên mặt biển lão đầu nhấc chân đang muốn đi ra lúc này hứa thanh bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên cao giọng mở miệng <cười> <cười> tiền bối văn bối có một chuyện nghi hoặc nếu như tiền bối nguyện ý giải đáp nghi vấn xin hãy nói cho ta biết trước đó tiền bối nói nơi này là nguyên thủy hải nói chỗ giới của ta cùng với sư huynh nhận thức có hạn đối với nguyên thủy hải như vậy nguyên thủy hải là như thế nào tại sao khi ở đây thì khí thức của ta sẽ bị tất cả tinh cầu cảm nhận được hứa thanh khẽ khom người chờ đợi đáp án ở giữa không trung lão đầu xoay người nhìn xuống hứa thanh thân thể bằng huyết nhục của thượng Hoàng thì ngươi hẳn cũng có được nhận thức mơ hồ các ngươi và lão phu đều ở vũ trụ này tồn tại 36 tinh cầu mỗi tinh cầu đều mênh mông vô tận và bao hàm nhiều vực mà nguyên thủy hải kỳ dị phàm là nơi tồn tại đều là chỗ chiến lược cũng là nơi phồn hoa bởi vì nguyên thủy hải nó có thể kết nối tất cả tinh cầu ở trong cùng một vũ trụ đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi người đến đây khí tức sẽ tản ra nhưng người cũng không cần phải lo lắng ta đã giúp người che giấu hơn nữa nguyên thủy hải ở chỗ các người cực kỳ đặc thù bây giờ đã bị phong bế rồi dù người bên ngoài có tiến vào thì cũng không cách nào lưu lại quá lâu dẫu sao thì tinh cầu chỗ các ngươi là một nơi đã từng có uy danh hiển hách Mà gặp nhau thì chính là có duyên phận. Nếu một ngày ngươi có thể đạt tới hạ tiên, như vậy ngươi có tư cách cơ bản nhất để thông qua nguyên thủy hải, hoặc là có thể mượn nơi này rời đi. Đến lúc đó nếu người nguyện ý, có thể mượn nhờ nguyên thủy hải đến đệ ngũ tinh cầu tìm ta. Nơi đó là thế giới, do nhân tộc làm chủ, cũng là thế giới của tiên. Lão đầu nói xong, xoay người đạp lên vết nứt trên bầu trời rồi biến mất. Ở bên trong thế giới của Tuế Khư, Hứa Thanh và Trần Nhị nghiêu nhìn vết nứt trên bầu trời, mà trong lòng mỗi người không ngừng suy nghĩ. Trải qua lần hải ngoại này đối với Hứa Thanh mà nói là vô cùng kỳ quái, vô luận là gặp phải những tồn tại quỷ dị hay là lão giả nhân tộc vừa rồi đều khiến cho tâm tư quán nảy sinh ngàn vạn. Nhất là lời nói của đối phương trước khi rời đi càng làm thế giới quan của Hứa Thanh nổ vang. 36 Tinh Cầu Nguyên Thủy Hải Hứa Thanh tâm thần ba động có một số việc sau khi hắn dùng thân thể từ huyết nhục thượng hoàng ở trong cõi u minh có cảm ứng có ấn tượng mơ hồ với 36 tinh cầu nhưng mà về nguyên thủy hải thì đây là lần đầu tiên nghe nói mặc dù không bài trừ khả năng là giả nhưng xác suất chân thật là rất cao hứa thanh trầm ngâm trần nhị nghiêu bên cạnh bỗng vỗ đuổi cái đét nghiêm túc mở miệng tiểu a thanh rốt cuộc ta đã hiểu rồi hứa thanh nghe vậy lập tức nhìn lại hắn muốn nghe ý nghĩ của đại sư huynh Dù sao lão đầu nhân tộc tự xưng đến từ tiên đô của đệ ngũ tinh cầu, vô luận là tu vi bản thân hay lời nói đều quá mức kinh thiền động địa. Dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung thì cũng không quá chút nào. Và mặt Trần Nhị Nghiêu Ngương Trọng nhìn về phía hứa thanh. Trước đó ở trên biển, ta vừa nói an toàn thì chúng ta gặp phải đại quái. Bây giờ xem ra chính là do lão đầu này làm ra, lão cố ý. Tần nhị nghiêu có chút tiếc nuối, dáng vẻ suýt nữa đã tin vào ngôn xuất pháp tùy của mình. Hiển nhiên, y suy nghĩ khác với hứa thanh, không chú ý đến tin tức bùng nổ trong lời nói cuối cùng của lão đầu đó. Hứa thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ đối với cách nghĩ của sư huynh ở trên cấp độ không giống người thường, hắn đã quen. Cuối cùng, vì tiền bối nó nói để ngũ tinh cầu lấy nhân tộc làm chủ là thế giới của tiên, nhưng lời nói này cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. hứa thanh trong lòng thì thào ngẩng đầu nhìn vết nứt trên bầu trời phía xa về phần trần nhị Ngưu không biết do thực sự không chú ý những tin tức ấy hay là tâm quá lớn giờ phút này hứa thanh ngóng nhìn khe nứt thì ánh mắt của y lại chú ý vào cái chỗ giày rơm vừa rồi của lão đầu y nhảy lên một cái ngồi xổm tìm kiếm một phen rất nhanh đã tìm ra bốn cọng rơm khô héo từ những vũng bùn chung quanh sau khi cầm lên như nhặt được chí bảo trần nhị nghiêu lộ vẻ mừng rỡ như điên đặt bên miệng hùng hăng cắn một miếng sau đó nhíu mày phát hiện lại không cắn được chút nào đang muốn tiếp tục thì y chú ý tới vẻ mặt trầm ngâm của Hứa Thanh vì vậy trừng mắt nhìn đừng ngữ đến nữa Tiểu Thanh à những chuyện đó cách chúng ta quá xa hung hồ cũng không dễ để phán đoán lão đầu này thiện hay ác ta nghĩ mục đích của lão ngoại trừ muốn xem thân thể của ngươi ra thì còn có cái ý tưởng là muốn kết một đoạn nhân quả với chúng ta nếu không thì làm sao lại muốn chúng ta ăn thịt của lão chứ Hứa Thanh gật đầu bỗng nhiên mở miệng Đại sư huynh, ngươi chỉ nói không thể phán đoán được đối phương là thiện hay ác, không hề nghi ngờ lời nói thật giả của đối phương. Hai mắt hứa thanh thâm thúy. Thông tin mà vị tiền bố nhân tộc đó nói, ngươi đã sớm biết rồi phải không? Trần nhị nghiêu nghe vậy, hò khan một tiếng. Thầm nghĩ A Thanh bây giờ càng ngày càng gian xảo, không dễ bị lừa gạt. Thế là cười ha hả, nhìn quanh một hồi, sau đó ánh mắt sáng lên. Không có nói chuyện này nữa. Đúng rồi, ngươi cũng chú ý tới con chuột vàng kia phải không? Chúng ta cũng có, nó đang ẩn nấp ở chỗ tiểu kiếm kiếm, không biết là bây giờ đã ấp nở thành công hay chưa. Không được, nếu chuột vàng này lợi hại như vậy thì chúng ta phải đi một chuyến tới Hoàng Đô, mang con chuột nhỏ đó từ chỗ ngô kiếm vu trở về. Hứa Thanh không nói gì, vẫn nhìn Trần Nhị Ngưu Mắt thấy như vậy, Trần Nhị Ngưu lại nói sang chuyện khoác, "Quơ quơ bóng cọng dơm vừa mới thu hoạch về phía Hứa Thanh. Còn có mấy cọng dơm này nữa? Có thể khiến con chuột kia để ý như vậy thì nhất định là bảo bối. Ta <cười> vừa mới cắn thử một miếng, phát hiện ra thứ này rất cứng, thế mà cắn không nổi. Trần nhị nghiêu cúi đầu nhìn về phía cọng rơm trong tay. Bất quá con chuột vàng kia, xác thực là không có đầu óc. Cắn không nổi, chẳng lẽ không thể nuốt sao? Trần nhị nghiêu ngạo nghẽ. Đồ vật cắn không nổi, lão tử ta cũng không phải chưa từng thấy qua. Đối với loại tình huống này, ta luôn có biện pháp. Nói xong, y hùng hăng cắn răng, vì di rời lực trúy của hứa thanh nên quyết định bất cứ giá nào. Thế là ở ngay trước mặt hứa thanh, y đưa tay lên bụng mình, theo máu tươi phun ra, thế mà trực tiếp rạch bụng. Sau đó trực tiếp nhét hai cọng rơm vào trong dạ dày. Làm xong những thứ này, lại giống như buộc quần áo, buộc hai bên bụng rồi lấy lông đen toàn thân thắt lại. Ở trình độ nào đó, coi như khâu vá xong. Về phần hai cọng dơm còn lại, y nắm về phía hứa thanh. Tuy không biết mùi vị là gì nhưng ngươi xem ta vẫn đưa được nó vào trong bụng. Trần Nhĩ Nghiêu thần sắc đắc ý vỗ bụng phành phạch. Hứa Thành than nhẹ. Các loại hành động của Đại sư Huynh mặc dù không mở miệng nói thẳng nhưng Hứa Thành đã có phán đoán. Hắn tin tưởng sở dĩ như vậy nhất định là có nguyên nhân không thể mở miệng nói ra. nghĩ tới đây Hứa Thành cũng không hỏi nữa mà cầm hai cọng rơm trong tay sau khi nhìn một chút thu vào túi chữ vật sau đó ánh mắt bình tĩnh. Chúng ta đi thôi. Mắt thấy hứa thanh không hỏi nữa, đáy lòng trần nhị Nghiu cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng gật đầu, rồi cùng hứa thanh bay lên không trung hướng về khe nứt. Trong phút chốc, hai người xuyên qua khe nứt, lúc xuất hiện thì đã không quản trong thế giới tuế khư mà hiện thân trên mặt biển của ngoại hải. Về phần tuế khư mà bọn họ vừa rời đi, cho dù là hứa thanh vào giờ phút này cũng không thể nhìn thấy toàn bộ hình dáng của nó, bởi vì ngay khi bọn họ bay ra... tế khư phẳng phất như được vẽ ra kia đã hỏa tan trong biển biến mất một cách quỷ dị cảnh tượng này khiến ánh mắt hứa thanh càng thêm thâm thúy cuối cùng hắn lấy ra đại dực đứng đó nhìn về phía xa xa ở chỗ sâu trong ngoại hải hắn đang nghĩ về vị lão đầu nhân tộc kia về đệ ngũ tinh cầu mặt biển lúc này lại bình tĩnh vô thành vô tức là một mảng tịch mịch trần nhị nghiu đứng bên cạnh hứa thanh chú ý tới ánh mắt của hắn đáy lòng thở dài bỗng nhiên mở miệng tiểu sư đệ Đừng có suy nghĩ nữa. Vừa rồi ngươi hỏi ta đã biết từ trước hay chưa, ta không trả lời, không phải không muốn nói cho người biết, mà là chỗ người đang nghĩ, ta không muốn nói ra tên của nó. Bốn chữ đó là cấm kỵ, là điểm xấu. Lão đầu trước đó, bất kể là kiếp này hay kiếp trước, thì quả thực ta chưa từng thấy qua. Nhưng khi lão nói ra bốn chữ kia, ta đã có một chút suy đoán về thân phận của lão. Không phải lần đầu tiên lão xuất hiện ở vọng cổ. chỗ Sư Tôn cũng gián tiếp biết được vì lão đầu này, cấm kỵ và điểm xấu chính là sư tôn báo cho thậm chí vô số năm qua sư tôn đã từng điều tra kỹ càng cũng đã báo cho ta biết ở trong lịch sử vọng cổ có thể đối phương xuất hiện đã ba lần lần đầu tiên là xuất hiện trước mặt những hạ tiên năm đó báo giờ bốn chữ đệ ngũ tinh cầu này sau đó hạ tiên rời đi hình như là đi tới nơi đó nhưng đến nay không có một ai trở về lần thứ hai sư tôn hoài nghi xuất hiện ngay trước khi huyền u cổ hoàng rời đi mà căn cứ vào phán đoán của nữ đế cùng với sư tôn, thì hiển nhiên huyền u của Hoàng đã không còn ở thánh địa, như vậy thì gã đã đi đâu. Mà bây giờ hẳn là lần thứ ba, tới vì ngươi hoặc là vì ta. Chỗ lão ở, bốn chữ kia, sư tôn phán đoán là một nơi không tồn tại, nhưng khi mọi người nghe được, sẽ có cơ sở để tạo thành cảm giác chân thực. Càng nói ra bốn chữ này, thì trình độ tồn tại lại càng chân thực. Hứa thành mãnh liệt nhìn về phía Trần Nhị Ngưu Trần Nhị Ngưu cũng nhìn hứa thanh, sau một lúc lâu hứa thanh nhẹ giọng mở miệng vậy đại sư huynh ngươi phán đoán là trần nhị nghiêu ngẩng đầu nhìn về phương xa hồi sau mới lắc đầu sư tôn phán đoán có đạo lý ta tán đồng một bộ phận nhưng cũng có một bộ phận ta còn nghi ngờ dù sao bản thân sư tôn chưa từng đi qua nơi đó ta cảm thấy nơi đó có thể là thật nhưng vị này thiện ác khó lường mà những thần linh ở mảnh vũ trụ này có tồn tại quá nhiều sự kỳ dị Bất cứ chuyện gì, bất cứ tồn tại nào cũng đều có thể cả. Giống như ta, Trần Nhị Ngưu lẩm bẩm Câu nói sau cùng này đối với hứa thanh mà nói giống như thiên lôi, làm tâm thần nổ vang, hồ hấp dồn dập So sánh câu này với tất cả tin tức khác, thì hứa thanh đều xem không quan trọng như vậy. Đối với thân phận chân chính của Đại sư Huynh, hắn Thủy chung không biết, nhưng đủ các loại chuyện quỷ dị phát sinh trên người Đại sư Huynh tự nhiên làm cho hứa thanh có điều suy đoán. Đại sư Huynh, người... thứ thanh nhìn về phía trần nhị nghiu trần nhị nghiu im lặng một lúc lâu sau trong mắt lộ ra vẻ mê mang hiếm thấy điệu sư đệ có người gọi ta là thần nghiệt có người gọi ta là quái dị rốt cuộc ta là cái gì sự tồn cũng không biết mà ta cũng vậy kỳ thực ta vẫn luôn tìm kiếm mà ký ức của ta theo năm tháng trôi qua theo việc lần lượt sống lại mỗi một lần nhớ tới một chút thì sẽ lại quên đi một ít ở hiện tại thật ra sự tình và thói quen của kiếp này ta cũng đã quên đi một chút rồi Ta sợ sẽ có một ngày, tiểu sư đệ. Ta không có nhận biết người, không nhận biết sư tôn, cho đến kiếp sau của ta, trong khoảnh khắc nào đó ta mới nhớ tới các người. Giọng của Trần Nhị Nghiu càng lúc càng nhỏ, trong lòng hứa thanh cũng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn không phân biệt được đây là cái loại cảm thụ gì, chỉ cảm thấy nó rất khổ sở, đắng chát. Mà Trần Nhị Nghiu chú ý tới biểu cảm của hứa thanh và mặt thoáng có chút đắc ý, đáy lòng ngạo nghễ thầm nhủ. Tiểu A Thanh nghe tiểu A Thanh, Mặc kệ người thông minh thế nào, đại sư huynh vẫn là đại sư huynh của ngươi, muốn lừa gạt ngươi là rất dễ. Như vậy kế tiếp cần có một cái kết hoàn mỹ. như thế đây, Trần Nhị Ngưu ho nhẹ một tiếng. Không nói những lời thương cảm này nữa, tiểu sư đại ngươi cũng không cần quá khổ tâm. Nhớ kỹ là sau này có thứ gì tốt thì cứ chia cho ta nhiều một chút là được. Chẳng hạn như máu thịt thần linh, lại ví dụ như quyền hành, thần quyền. Đương nhiên, những thứ bẩn thỉu như linh thạch thì càng nhiều càng tốt. cũng không phải là đại sư huynh ta tham lam mà là đồ do ngươi cho ta càng nhiều thì có thể càng khắc sâu vào trong ký ức của ta hứa thanh gật đầu từ trong túi chữ vật lấy ra một linh thạch đưa cho trần nhị nghiêu trần nhị nghiêu nhanh chóng liếc nhìn sau khi nhận lấy liền cất đi bất mãn mở miệng mới chỉ có một viên hứa thanh nghe vậy vẻ mặt chua xót đại sư huynh trước kia ngươi thích ăn linh thạch nhất mỗi lần chỉ ăn có một viên ngươi đã quên thói quen này sau trần nhị nghiêu ngây người một chút nhìn về phía hứa thanh hứa thanh vẻ mặt chân thành tha thiết trần nhị nghiêu chần chờ sau khi lấy linh thạch ra nhìn hứa thanh một chút đáy lòng sinh ra ác độc đặt trong miệng cắn một miếng răng rắc mấy cái rồi nuốt xuống sau đó vừa muốn mở miệng hứa thanh lấy ra một thanh kiếm sắt vứt tay thi triển khiến nó đầy rỉ xét sau đó đưa tới a trần nhị nghiêu nghi ngờ đại sư huynh Mỗi lần ngươi ăn xong linh thạch đều sẽ nói thiếu chút hương vị, thế là ăn tiếp một thanh kiếm rỉ xét. Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Trần Nhị Ngưu chậm mặc sau một lúc lâu cười ha hả, "Tiểu sư đệ à, vừa rồi ta nói đùa với ngươi mà thôi, ta có mất trí nhớ đâu, hoàn toàn không có chuyện gì, ta còn rất minh mẫn, có thể viết di chúc bất cứ lúc nào ở trong tình trạng tỉnh táo." Ánh mắt Hứa Thành trong trảo nhìn Trần Nhị Ngưu, nhẹ giọng nói, "Đại sư huynh, Ta không biết lời nói trước đó của ngươi có mấy phần thật, mấy phần giả nhưng mà có thể cảm nhận được ngươi rất để ý tới bốn chữ kia cho nên ta muốn nói với ngươi ta sẽ cố gắng để cho tất cả những chuyện không tốt đẹp trong tương lai sẽ không xảy ra với ngươi và tất cả những người mà ta quan tâm. Nếu như ta không làm được như vậy thì chúng ta phải cùng nhau mà gánh. Âm thanh của hứa thanh rơi vào tai trần nhị Ngưu quanh quẩn trong lòng dâng lên gợn sóng y nhìn hứa thanh mà đáy lòng dâng lên một cỗ xúc động Muốn không để ý tất cả mà nói cho hắn biết, nhưng hứa thanh lắc đầu. đại sư Huynh, ngươi có bí mật, ta cũng thế, sự tồn cũng có, khi nào ngươi cho rằng thích hợp thì hãy nói cho ta biết. Trần nhị nghiu im lặng, sau một lúc nở nụ cười, dung sức gật đầu. Được. Sắp đến rồi. Ở trong tinh không bên ngoài vọng cổ có từng tòa thánh địa nhấc lên gió bão, mang theo khí thức khủng bố đang tiến về phía vọng cổ. ở phía sau đông đảo thánh địa có tồn tại một pho tượng tám tay trên đỉnh đầu pho tượng tất cả đều vặn vẹo trong đó mơ hồ tựa hồ có một người đang khoanh chân người quê hương của ta đệ tử của ta còn có nguyên thủy hải theo sự tiêu tán của tuế khư trên mặt nước yên tĩnh lại có thêm cảm giác nguy hiểm không tên lặng lẽ tới gần gợn sóng hắc ám vặn vẹo tầm mắt hình thành áp lực chuyển tới tâm thần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 Giờ phút này một người điều khiển pháp hạm phi nhanh, một người tản ra cảm giác để chú ý chặt chẽ bốn phía, bấm niệm pháp quyết thi triển ra phương pháp ẩn nấp, hóa pháp hạm thành một bộ phận hư vô đen kịt. Đại dược đã tàn nát bởi sự cắn nuốt của tuế khư, cho nên hiện tại hai người chỉ có thể thay thế. Dùng pháp hạm ở trên biển Nhưng dưới sự gia trì của thần nguyên trong cơ thể hứa thanh, chiếc pháp hạm này như được khoác thêm một chiếc áo của thần linh, tốc độ rất kinh người. Sau một nén nhang, không biết do vận khí của hai người hứa thanh, hay là khí tức của tuế khư tiêu tán, hoặc là phương pháp ẩn nấp của Trần Nhị Ngưu thể hiện ra tác dụng mà cái chết đang đi tới kia vẫn chưa có thực sự tới gần. Vì thế hai người khẩn trương bay nhanh, rời xa vùng biển này, cho đến khi lại trôi qua một canh giờ, cuối cùng cảm giác nguy hiểm cũng chậm rãi yếu bớt, rồi biến mất. Lúc này hứa thanh và Trần Nhị Nghiu mới thở dài một hơi, hai người nhìn nhau đều thấy được lông mày nhíu chặt, mất phương vị hứa thành trầm thấp mở miệng trước đó bọn họ vẫn luôn chú ý tới vị trí của bản thân trong quá trình di chuyển để phòng ngừa đánh lạc phương hướng ở ngoại hải mênh mông nhưng do bị tuế khư cắn nuốt thì cắt đứt cảm giác của bọn hắn hiện giờ cũng không biết bản thân ở khu vực nào bóng tối lúc này a bốn phía lúc này chỉ có bóng tối vô tận cũng không biết là ngọc lão đầu thế nào rồi tuy rằng lão không bị tuế khư cắn nuốt nhưng ta cảm thấy lão ở vùng ngoại hải này Hình như cũng không có dáng vẻ linh quang gì cho lắm. Trần Nhị nghiu thở dài. Tính sai mất rồi, sớm biết như vậy thì chúng ta không tới nơi đây. Hứa Thanh trầm ngâm sau một lát bỗng nhiên mở miệng. Ta có một biện pháp hẳn là có thể tìm được phương hướng, nhưng trong quá trình thi triển có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của những tồn tại không rõ. Hứa Thanh nói xong nhìn về phía Trần Nhị Ngưu Trần Nhị nghiu nghe vậy suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Tiểu Thanh, người thi pháp cần mất bao lâu? Một nén nhang. Hứa Thành tính toán một phen, đưa ra thời gian chuẩn xác. Vậy thì không thành vấn đề, ngươi chờ ta chuẩn bị một chút, nhưng mà ngươi có thuyền nhỏ hơn hay không? Trần Nhị Ngưu ngó nhìn pháp hạm mà có chút trần chờ. Hứa Thành lập tức lấy ra một chiếc pháp thuyền nhỏ hơn, sau khi thay thế pháp hạm, Trần Nhị Ngưu hung hăng cắn răng, giơ tay tự đánh một quyền và ngực mình, ép buộc bản thân phun máu, rồi đi tới đi lui trên pháp thuyền. Đối với động tác của Trần Nhị Ngưu, Hứa Thành không ngoài ý muốn. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn biết rõ máu của Đại sư Huynh, ở rất nhiều thời điểm tựa hồ chính là thứ vạn năng. Quả nhiên không lâu, sau khi trong ngoài pháp thuyền đều được bôi chát máu của Trần Nhị Ngưu, sắc mặt hắn tái nhợt ngồi đó khoát tay với hứa thanh. Ta đã dùng máu của mình mô phỏng ẩn nấp của vô tự, trong thời gian khoảng một nén nhang, chúng ta sẽ không gặp chuyện gì. Hứa thanh không chút trần trờ nhắm mắt tản ra thần chi, âm thần quyền trong cơ thể đột nhiên dao động. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại hải yên tĩnh, ở trong thần thức của hiện hứa thanh lại xuất hiện giọng nói. Đó là tiếng sóng biển, âm thanh hắc ám chảy xuôi, còn có tiếng vang viêu đãng trên khu vực hoang phế cùng với tiếng nỉ non không rõ dưới đáy biển. Tại thời khắc này, vô số âm thanh toàn diện bộc phát. Theo thời gian trôi qua, nhưng âm thanh không ngừng truyền tới, bao phủ. Trong lúc đó cũng có cả ý chí đáng sợ chuyên ra thần niệm kinh khủng. Có tiếng cười, tiếng khóc. tiếng lễ phép hỏi thăm cũng có cả tiếng gào thét phẫn nộ nữa bên trong có rất nhiều âm thanh đều khiến thân thể hứa thành run rẩy hắn chỉ có thể toàn lực chịu đựng khuếch tán thần quyển trong sóng nước để tra xét phương vị của mình tìm kiếm đường về trong quá trình này áp lực chung quanh ngày càng mãnh liệt trần nhị Ngưu thì vô cùng khẩn trương hắn bò dậy nhiều lần phun máu để gia tăng hiệu quả ẩn nấp cho đến hết thời gian một nén nhang hai mắt hứa thành bỗng nhiên mở ra sau khi phun ra một ngụm máu tươi trong mắt lộ ra u quang chỉ về một hướng nơi đó chính là nội hải trần nhị Ngưu không chút chần chừ ra chỉ cho pháp thuyền của hứa thanh. khiến tốc độ của nó tăng vọt lao thẳng đến nơi mà hứa thành đã chỉ thời gian chậm rãi trôi qua lại là nửa tháng từ khi bị tuế khư nuốt chửng đến nay ước chừng đã một tháng lúc này ở cách chỗ tuế khư thôn phệ lúc trước 8.000 vạn dặm khi pháp thuyền của hai người vừa lao qua thì nước biển đột nhiên nổ vang tiếng vang thật lẫn quanh quẩn một dòng nước xiết như suối phun giống như nước nghênh thiên từ đáy biển phun trào lên bao phủ cả bát phương đồng thời đẩy pháp thuyền của hứa thanh và trần nhị Ngưu văng lên bầu trời tâm thần hai người chấn động một khắc bị dao động bởi biến hóa bất thình lình này dọa sợ thì tiếng nói như thiên âm vang lên trong tai hai người các ngươi đoạn đường này trời có vui vẻ không sau âm thanh xuất hiện thì một mảnh xương đỏ bỗng nhiên ập tới, nháy mắt bao phủ Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, sau đó lao nhanh về phía xa, rồi biến mất vô tung ảnh. Trên thuyền lúc này tràn ngập sương mù đỏ. ở phía trước Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu đã có thêm một bóng người, thân như tùng bách đứng thẳng tắp, một thân áo bào màu đỏ với khí chất siêu phàm, chính là Ngọc Lưu Trần đã hoàn toàn che giấu lo âu và phiền muộn. Trong thế Ngọc Lưu Trần, tâm thần Hứa Thanh cũng buông lỏng một chút, cúi đầu ôm quyền bái kiến tiền bối. Trần Nhị Ngưu cũng kích động. Tiền bối, cuối cùng thì ngài cũng tới. Ngọc Lưu Trần xoay người, dùng nhàn tuấn Mỹ giống như lúc vừa ra biển, vẻ mặt như cởi như không, bộ dáng như khống chế toàn cục. Ở trong chuyện xưa của ta, trời có vui không? Ưa thanh chừng mắt nhìn, hắn không cho rằng là trong chuyện xưa của Ngọc Lưu Trần có thể miêu tả được vị lão đầu nhân tộc thần bí ở đệ ngũ tinh cầu. Cho nên giờ phút này, trong lời nói nhất định là có chút nói phép. Thế nhưng có thể tìm ra được mình, nghĩ đến, hẳn là cũng có câu chuyện liên quan đến mình. Thế là hắn bày ra vẻ hoảng hốt, tiếp đó lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi. <cười> có thể nói, Trần Nhị Ngưu và Hứa Thanh tâm ý tương liên, không cần phải câu thông mà lựa chọn giống y hệt, đều lộ ra vẻ mặt hoảng hốt, sau đó hiện ra nét kinh ngạc, thán phục và rung động. Hóa ra, đoạn đường này những thứ chúng ta gặp phải đều nằm trong câu chuyện của tiền bối. Một loài của tiền bối đã hiệu lệnh quần thần, vô số chuyện quỷ dị, hám sâu vào trong câu chuyện mà không biết. Thần uy như thế, tiền bối quả nhiên là cường thần tuyệt thế, khiến cho tất cả thần linh phải cúng bái, khiến cho thiên địa phải thất huy, tinh không cũng phải lấp lánh. trần nhị nghiêu nịnh ngọt xong lại nhanh chóng hỏi một câu. Vậy, tiếp theo chúng ta có còn phải tiếp tục câu cá nữa không? Nghe được bốn chữ tiếp tục câu cá này, trong lòng của Ngọc lưu Trần nhịn không được có chút sôi trào, Nhưng biểu hiện bề ngoài thì tất cả như thường, giống như quên đi đoạn đường này, mình phải đưa ra bao nhiêu chán trả, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt quét qua. Không cần, gã đã tới, nhiệm vụ của các ngươi, sàm như đã hoàn thành. Nói xong Ngọc lưu Trần quay đầu nhìn về biển rộng phía xa, cất bước lên bầu trời. Ở trên bầu trời lão hất tay lên, lập tức pháp thuyền của hứa thanh và Trần Nhị Nghiu được gia trì thần lực bay vun vút về phía xa, mà giọng nói của lão mang theo một loại nhân quả nào đó cũng quanh quẩn mở ra. Hoàng, thiên có thần, vẫn bởi hạ tiên. chân thần sụp đổ, thần chi ảm diệt. chân danh, quy về tinh không. Sau đó, vạn năm, kỳ danh ẩn hiện. Lại vạn năm, thần chi hữu cảm. Lại vạn năm, trần thần hữu phục. Đây là tuần hoàn. Tuần hoàn nhiều lần, cuối cùng chân danh lấp lánh. Muốn trở về từ hư vô. Lai lịch gian khổ, lại gặp tồn tại không biết. Nuốt mất một hai, sau đó gặp những thứ không biết. Lại bị cắn một hai, sau đó lại gặp hung hiểm. không ngừng gặp phải không ngừng sụp đổ cho đến khi thần nguyên lan tràn tản đến cực hạn vô cùng suy yếu không còn chân thần càng ở rìa của thần đài sau khi ngọc lưu trần mở miệng lực lượng thần quyền lan tràn dung nhập vào bầu trời khắc dấu vào đại hải tạo thành chân ngôn dùng chân danh của lão để thuật lại đến tận đây cuối cùng ở nguyên thủy hải dâng lên ngọn lửa váng sinh vừa muốn nghỉ ngơi tu dưỡng mười vạn năm nhưng mà trong mệnh có kiếp kiếp này đến thần giả Ngọc Lưu Trần, Ngọc Lưu Trần lấy nhân quả của hai nhân tộc có liên quan đến Hạ Tiên làm mồi nhử. Trải qua hai tháng, dẫn chân thần trở về từ Nguyên Thủy Hải hiện ra nơi đây. Thần hiện ra, thần uy yếu nhất, thần lực thấp nhất. Trần Dành mơ hồ không nhớ năm xấu. Lời vừa nói ra thì thiên địa nổ vang, nước biển bốn phía nhấc lên sóng gió ngập trời, hình như có vô số những tiếng gầm nhẹ quanh quẩn đâu đó. chỉ có ngọc lưu trần đứng trên bầu trời, âm thanh như lôi đình thì càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang. vì vậy dưới ánh mắt chăm chú của ngọc lưu trần, vị thần đó tự động sụp đổ, vĩnh viễn không tồn tại. trong nháy mắt thiền địa biến sắc, âm thanh nổ vang quanh quẩn và chân ngôn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. ngọc lưu trần nhíu mày, tiếp tục mở miệng để đính chính câu chuyện. Nhưng uy lực của thần vẫn còn, dẫy dọa một cái là có thể phá vỡ ánh mắt của Ngọc Lưu Trần. Nhưng Ngọc Lưu Trần đã sớm chuẩn bị bày ra uy lực cực hạn để thôn phệ vị thần trở về này. chân ngôn nổ vang, lạc ấn lại nứt ra, hiển nhiên vẫn không thành công. Mặc dù thôn phệ thất bại nhưng chân danh của vị thần trở về này càng mơ hồ hơn, chỉ còn lại một hai muốn chạy trốn, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngọc Lưu Trần. Lão chờ chính là giờ khắc này, đuổi theo. Lần này phía trên lạc ấn tuy có tiếng nổ nhưng không vỡ vụn, Ngọc Lưu Trần thấy vậy, lời nói tiếp tục, truy đuổi 370 ngày, cuối cùng hấp thu chân danh của vị thần trở về, thay vào trong đó. Bởi vì Ngọc Lưu Trần giảng thuật câu chuyện này mà lại hoàn thành câu chuyện cho nên lão ứng với chân thần. chân Ngôn lại xuất hiện vết nứt, mắt của Ngọc Lưu Trần lộ ra kỳ quang, cả người tràn ra huyết quang cập trời, ra chỉ cho chân Ngôn. bởi vì ngọc lưu trần giảng thuật câu chuyện này mà lại hoàn thành câu chuyện cho nên lão ứng thần đài đỉnh phong càng có cơ hội để tấn thăng chân thần khoảnh khắc nói xong thiên lôi cuồn cuộn biển lớn cuộn trào từng đạo ấn ký càng lúc càng sáng giống như tạo thành chân lý trong nháy mắt tiếp theo hứa thanh và trần nhị ngưu đang đi xa tâm thần sôi trào lên mặt biển khu vực phía sau bọn họ bộc phát ra sóng nước kinh thiên có vô số tiếng nỉ non dựng lên ngập trời hình thành áp lực đến cực hạn chấn áp cả thế giới. Lời nỉ non giống như một bài ca dao cổ xưa vang lên, thời gian ngột ngạt giống như trở về, hội tụ lại. Ở trên bầu trời, mắt cùng Lộc lưu trần lộ ra kỳ quang. Lão đã chủ tính mấy vạn năm vì nhân vật chính trong câu chuyện. Mình lựa chọn hết sức tỉ mỉ, rốt cuộc đã xuất hiện. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.